Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 219 thiên mục phái. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Pháp bảo đã tế luyện xong xuôi. Mặc dù mạo hiểm một ít. Nhưng may cúi. Cùng là một kết quả hết sức tốt đẹp. Kế tiếp. Lâm Hiên tự nhiên là. Tiếp tục đề cao tu vị của bản thân. Sau khi cẩn thận suy xét. Với hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất là tiếp. Tục phục dùng trúc cơ đan tu luyện. Nhưng muốn đạt tới cảnh giới đại. Viên mãn ít nhất cần tới gần một giáp tí. Thời gian lâu như vậy hắn. Thực sự không muốn. Thứ hai là dựa theo phương dược cổ. truyền chế tạo đan dược mới. Hiểu. Lực và tác dụng tăng cao pháp lực rõ rệt. Nhưng thực tế là cũng không. Hề dễ dàng. Sau một hồi lâm hiên quyết định mão hiểm vất vả. Sau một hồi cẩn thận chọn. Lâm Hiên từ rất nhiều phương dược cổ truyền. Trong linh dược sơn chọn lựa ra một phương dược là ngưng thần đan. So với các phương dược cổ truyền khác, dược liệu của ngưng thần đan. Dễ dàng thu thập hơn nhưng cũng có rất nhiều dược liệu xa xỉ. Nhưng nếu thông qua tinh thạch thì có thể giải quyết được phần lớn tình, hình. Quyết định như vậy, Lâm Hiên đã chuẩn bị đến nơi địa phương khác thu. Thập trao đổi dược liệu. Tỷ. u vinh, quy, quy, to, cờ. Khi rời đi, Lâm Hiên xem xét lại chứng linh thú. Kết quả vẫn không có chút dấu hiệu nở ra. Điều này làm cho hắn quả thực thất vọng. Do dự một chút, hắn thêm vào trong tủ linh trận vài khối tinh thạch. Sau đó đã phong bế đồng phủ. Ngay sau đó, Lâm Hiên hóa thành một đường. Cầu vồng rời đi khỏi linh dược sơn. Sau thời gian gần nửa năm, Lâm Hiên gần như đã qua hầu hết phường thị Của châu tu chân giới, hắn tiêu hao gần he mấy vạn tinh thạch bậc thấp Thu hoạch dược liệu cũng xa xỉ Dược liệu luyện trí ngưng thần Đan đã gom góp đủ chín thành, nhưng vẫn thiếu một linh thảo chủ yếu Là vạn tượng thảo Điều này quả thực làm cho Lâm Hiên phiền não Không phải vì linh thảo Này quá quý giá Nếu như ở một vạn năm trước ở tu chân giới xem như là. Một loại dược liệu phổ thông. Tối nguyệt trôi qua. Vạn tượng thảo này. Không biết bắt đầu dần dần tuyệt tích. Lần phát hiện cuối cùng nghe. Nói đã là 500 năm trước. Điều này làm cho Lâm Hiên ảo não không thôi. Tự trách mình lúc trước. Chọn lựa phương dược cổ truyền này. Nhưng bây giờ cho dù phát hiện. Cũng đã muộn. Trong tay tinh thạch quá nửa đều hóa thành thảo dược. Bây giờ đành phải đâm lao thì theo lao vậy. Vạn tượng thảo tuy là phụ. Liệu chỉ cần một chút nhưng thiếu hụt tất nhiên là không được. Nhưng tu chân giới vốn không ít chuyện thần kỳ. Nói không chừng ở địa phương. Nào đó hoang dã còn sinh trưởng vạn tượng thảo cũng không coi là kỳ. Lạ vẫn quyết tâm không bỏ dở nửa đường. Hắn quyết định thêm thời gian. Đi các địa phương kiếm tìm. Tiên Mục Sơn nằm ở phía Bắc U Châu kéo dài tới hơn 10 dặm. Sơn địa này tuy không được tính là lớn nhưng cũng coi là địa linh nhân kiệt nhất là lân. Cận ngọn chủ phong có một linh mạch khá lớn. Đã qua không ít thời gian. Nghe nói trước kia là một đôi song tu đạo Lứ ở đây tu luyện cặp phu thê này pháp lực có chút thông huyền, mặt. Dù không có nhi tử nhưng hai người lại thu không ít môn đệ. Về sau những đồ đệ này đạo Pháp thành công, lại tiếp tục thu nhận môn. Nhân đem chính thống đạo Nho truyền thừa ra. Cứ như vậy qua hơn 3.000 năm trôi qua, hình thành một môn phái chân. Tu khá lớn. Bởi vì tông môn chỗ đặt tại Thiên Mục Sơn, môn phái này. Cũng gọi là Thiên Mục Phái. Sau khi đôi phu thê nọ tỏa hóa trong tông môn cũng không xuất hiện. Nguyên Anh kỳ cao thủ, nhưng ghét đan kỳ tu sĩ cũng không ít thực lực. Ở U Châu mà nói, xem như là nhị lưu môn phái. Mặc dù không thể so sánh với tam đại thế lực, nhưng cũng không sợ có. Người dám tới tôn môn ước hiếp. Hơn nữa do vị trí tại phương Bắc cách U Châu phồn hoa địa cũng rất xa. Cho nên cho dù ở tu chân giới cũng xem như trốn đảo nguyên. Trong phạm vi ngàn dặm có thể nói là duy ngã độc tôn, mặc dù nơi đây cũng không phải là không có tông môn khác, nhưng chỉ là tiểu phái. Cùng thế lực gia tộc nhỏ yếu đều hướng đến thiên mục phái mà sưng. Thần, vào một sớm nọ, phía chân trời xuất hiện một đường cầu vòng bay vút mà. Đến, cầu vòng xoay trên không trung mơ to, tê, tê, lượt rồi đáp xuống. Ánh sáng tàn. Ra, từ bên trong hiện một thanh niên tướng mạo bình thường. Chính là Lâm Hiên. Nơi này chính là Thiên Mục Sơn thực sự linh mạch rất tốt. Ngắm dãy núi non trùng điệp trước mắt thiếu niên gõ nhịp tán thưởng. Cho dù chỉ ở ngoại Sơn chính hắn cảm giác được linh lực chấn động có. Chút không tầm thường, mặc dù không bằng bích vân Sơn, nhưng ở nơi này, tu luyện tốc độ cũng có thể khá nhanh. Lâm Hiên nhìn xa nhìn phía trước, trong mắt hắn hiện ra một tòa chấn. Bình bình quả nhiên, thật giống miêu tả của trưởng quỹ chủ tiệm dược. Phương kia, vì sao Lâm Hiên tới nơi này, hãy trở lại chuyện ba ngày trước kia. Vì tìm vạn tượng thảo, hắn dĩ nhiên một lần nữa đi khắp phường thị lớn. Nhỏ, mỗi cửa tiệm đều không có bỏ sót. Trời không phụ lòng người, ba ngày trước, Lâm Hiên tại một tiệm dược. Của gia tộc tu chân khi hắn nói về tung tích vạn tượng thảo chướng từ kia lại không nói gì ngược lại lộ ra sắc mặt trầm ngâm dường như có suy nghĩ Lâm Hiên hết sức vui mừng vội vàng lấy ra vài khối tinh thạch bập thấp đối phương chỉ cần cung cấp tin tức cái này coi như là trả thù lao trưởng quỹ này thổ lộ này vạn tượng Thảo mặc dù không có trước kia chỉ ngẫu nhiên thu mua vào lâm hiên vội vàng truy hỏi tung tích lần này đến phiên trưởng quỹ cười khổ lần đó mua vào vạn tượng thảo chỉ do vận khí tốt nhưng sau một hồi tinh thạch cung đã thu vào hắn cũng không dám nói dối lừa gạt vị trúc cơ hậu kỳ tiền bối này vạn tượng thảo đích xác mua từ thiên mục phái ở phương bắc thiên mục phái lâm hiên xứng sờ một chút thời gian hắn qua bế quan tu luyện ngoài Tam đại thế lực là Âu châu chính ma lưỡng đạo môn phái khác hắn biết được thật đúng là không nhiều lắm. Mặc dù bình tĩnh mà suy xét thiên mục phái lực lượng không kém chỉ là ở xa phương Bắc nên Lâm Hiên cho tới giờ chưa từng nghe nhắc đến.